các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hai hàng nước mắt đ ọ n g ở nếp nhăn trên mặt rơi xuống mu bàn tay hình vẫn ấm ấm như xưa những tiếng gõ cửa gấp gáp đã đưa hình ra khỏi giấc nồng xuân bao nhiêu ngày qua đây là lần đầu tiên hình có thể ngủ ngon giấc cô hình có điện thoại khấn bác gái ra cổng gọi mới 6 giờ sáng ai lại gọi điện sớm thế này Hình c h o ả n ngay chiếc j á c k e t của cha để lại t ô i hôm qua, đi xuống cầu thang để nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là mẹ cô, bà Kiều Danh, giọng n g h i ệ ngào. h ì n h ơi, bố con đã qua đời. h ì n h còn chưa kịp hiểu rõ, cô hỏi lại. Mẹ ơi, mẹ nói gì cơ? Tối qua con vừa gặp bố con mà, bố đến tận đây thăm con mà. Bà Kiều Danh thút thít. mẹ biết con lúc này không thể tin nhưng đây là sự thật bố con bị ung thư não giai đoạn cuối vừa qua đã nằm viện được một tháng cách đây một tuần não đã liệt rồi vì sợ ảnh hưởng đến kỳ thi giữa học kỳ của con nên mẹ không dám báo cho con biết sáng sớm hôm nay tìm bố con đã ngừng đập hình cẩm ông nghe mà tay run run không thể vì đúng là tối qua con đã gặp bố hai bố con còn đi dạo với nhau, bố còn để lại cho con chiếc áo jacket. Hình bỗng cảm thấy một vài hành động hơi kỳ lạ của cha tối hôm qua bỗng trở nên rất hợp lý hợp tình. Điều này lại rất không g i ố n g như mọi ngày. Bà Kiều d a n h đang rất lo, Hình sau khi nghe tiền g i ữ sẽ rối loạn tâm trí, nên bà k i m nén không khóc nữa, dịu dàng khuyên nhủ: "Con hãy nên bình tĩnh, mẹ sẽ liên lạc với thầy giáo phụ trách quản lý sinh viên của khoa." xin cho con nghỉ học vài hôm, con về nhìn mặt bố lần cuối. Ba hôm nữa sẽ làm lễ hỏa táng cho bố con. Bây giờ mẹ bắt đầu lên đường để đón con. Tuy đầu óc hình đang rối loạn khác thường, nhưng cô vẫn gắng tự chân tĩnh. Mẹ ạ, ở nhà chắc có nhiều việc cần giải quyết. Mẹ không phải đón con. Giờ con sẽ ra mua vé tàu hỏa. Mai con sẽ về đến nhà. Tới hình điểm tĩnh như vậy. bà Kiều danh cũng yên tâm hơn. Bà lại thở dài: nhất định con phải về nhà và còn phải trò chuyện với mẹ nữa. Giờ đây mẹ thấy mình rất có lỗi với bố con. Con biết không? Vừa mới bị nghỉ việc thì bố con đi khám bệnh phát hiện ra ung thư não. Cứ giấu hai mẹ con ta và cũng không đi điều trị. Nói là sợ sẽ làm hai mẹ con thêm vướng víu vì điều trị ung thư não mà không có bảo hiểm y tế gánh cho. thì sẽ ai khuynh ra bại sản nhất là vào lúc điều kiện kinh tế gia đình ta không khấm khá gì mẹ đã phê bình ông ấy nhưng tất cả đã muộn nói đến đây bà danh k h ó c không thành tiếng hình cảm ông nghe ngồi đờ đẫn mặc cho nước mắt tuôn trào hồi lâu cô mới nói mẹ ơi bây giờ con đi ra ga nói rồi cô đặt mảnh ông nghe xuống lao ra khỏi cửa cô chạy rất nhanh trên sân trường đang buổi sáng sớm tinh mơ từ tuần trước cha cô đã liệt não vậy tối qua mình đã gặp ai rõ ràng mình đang mặc chiếc r á c k ẹ t của cha chiếc áo quần bưng ơ mùi thuốc lá mọi ngày chẳng lẽ trước khi ra đi cha còn muốn gặp mình lần cuối và tặng cho mình chiếc áo làm kỷ niệm hình nhớ lại ông nói mình đang ở nhà nghỉ của bệnh viện số 1 trực thuộc trường y bèn chạy ngay đến đó hình xin tra sổ đăng ký của nhà khách thì được trả lời là không có ông Diệp Chấn Vũ nào đến đây cả. Thế thì người t ố i qua đến đây là ai? Nếu cô không tin vào đôi mắt đôi tai của mình nữa thì còn có thể tin ở cái gì? t h o á t lên tưởng đến một loạt các sự kiện kỳ quái mà cô gặp phải trong thời gian gần đây. Cô không nén nổi toàn thân run rẩy trong cái lạnh của làn gió sớm mai. Hình như bạn có vẻ không được bình thường. một giọng nói quen thuộc vang lên. Hưng, h ì n h ngẩng đầu, một đôi mắt đầy quan tâm. Đó là thầy trương phân côn. Lúc này Hinh mới nhận ra, chẳng rõ mình đã đến khu nhà giải phẫu từ lúc nào. Thầy côn mặc một bộ đồ thể thao, chắc là đang tập thể dục buổi sáng. Có cần tôi đưa bạn đến phòng y tế không? Có lẽ tôi có thể mong mình trở thành chuyên gia về phương diện này. g i ọ n g nói nhẹ nhàng của thầy côn khiến hình thấy dễ chịu hơn một chút. cô nhận ra mình đang đầu óc tạ tươi khuôn mặt đẫm lệ. cô cúi đầu. bạn làm sao thế? hình thấy lúc này mình rất cần có một người lắng nghe mình thổ lộ. Nghe